quý vị và các bạn thân mến qua 4 tập ghế cô đôi chúng ta đã thấy rằng là cái cô Lan này đã bị hành hạ rất là khổ bởi cái thế lực tà ma tâm linh và ở tập này chúng ta sẽ xem xem là những còn những cái điều gì đến với cô Lan nữa à, chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếp hãy nhớ để lại comment và ấn vào nút subscribe chúng ta sẽ còn còn đồng hành với nhau rất lâu nữa Chị Dung cũng vội vàng lao vào, rồi còn thêm mấy người nữa cũng sắn tay bước lại. Họ đè con Lan đang dễ đành đạch xuống giường, lấy cái dây thừng vất vả trói chặt chân của nó. Con Lan bây giờ khỏe lắm, khỏe bằng ba bốn người cộng lại. Sức lực của một đứa con gái chân yếu tay mềm mà sao giờ đây, mọi người phải dùng hết sức mới khống chế được. Con Lan dễ rộ cứ như là cá mắc cạn, nó cứ cố sức vươn đầu về phía bờ tường mà ngoái cổ đập bồm bột. Tao giết! Tao giết! con làn lăn lộn, tất cả trong thế cảnh đấy thì kinh hại lắc đầu. Ai nấy nhìn nhau vì không biết làm sao. Vậy là nước tiểu của trẻ con cũng chẳng có tác dụng. Bà Thuận vút mồ hôi trên mặt. Bà nghe ngoài cửa có tiếng nhốn nháo. Giữa nửa đêm nửa hôm, bà chạy ra xem thấy lô nhấu người là từ các xóm bên. Đi sang xóm trọ nhà mình. Là những người hiếu kỳ nghe thấy tiếng gầm gừ. Từ bên ngõ 13, bà Thuận vội vàng, đóng cổng lại. Không có việc gì đâu, mọi mọi người đi về đi. Đi, đi, đi đi về đi. Những người đang xem, người ta thấy thấp thoáng ở phòng con Lan, lố nhố người. Bà Thuận gọi anh Hùng đóng cửa sổ, rồi mặc kệ họ, chạy vào trong sân phơi. Tất cả mệt mỏi, con Hằng nhìn con Lan trong tình cảnh này thì khóc dưng dứt. Chị Dung bây giờ cũng tỏ ra bất lực. Chị quát, rồi chị lại nịnh, rồi thậm chí cả đánh con Lan rất lâu, mà chẳng có kết quả. Con Lan bây giờ sơ xác nửa người nửa quỷ, nó cứ dẫy như con sâu mà gào thét, mà cười, mà khóc. Tất cả dần dần tản ra bên ngoài, chị Dung, anh Hùng cũng không biết phải làm gì. Mà lui dần ra khỏi phòng bàn tính. Căn phòng chỉ còn lại con Lan nằm ở trên giường bật đèn sáng trưng Cả xóm tụm lại ở ngoài sân, họ đi đi lại lại mà lo lắng. tìm cách cứu lấy con bé. Vòng ma này giữ quá, roi dâu và nước tiểu cũng không làm cho nó ra ngoài được. Trời bắt đầu về khuya, nhiều người không thấy con Lan tỉnh thì cũng đề phòng. Sau đó họ đi về đi ngủ đóng cửa, bởi vì mai họ còn phải đi học đi làm. ở ngoài sân chỉ còn lại con Hằng, chị Dung, anh Hùng và bà Thuận. vài ba người nữa thì ngấp nghé ở cửa phòng nhìn ra. sương đêm phủ xuống những người ngõ khác đang xem hóng hớt không thấy gì thì cũng tản về bà thuận đi đi lại lại lẩm bẩm hỏng rồi hỏng rồi thế này thì ai mà dám đến thuê nữa mẹ khỉ cứ không khéo lại xảy ra chuyện rồi con hàng mếu máo nhìn thấy con lan như vậy thì sợ lắm chỉ vì nó không tin con lan không ở nhà trông chừng không cẩn thận mà xảy ra chuyện thế rồi bây giờ con hàng đành rút điện thoại bấm máy Định gọi cho thằng Long, anh trai của con Lan đang làm ở bên Gia Lâm mà báo tin. Mọi người đã gần như hết cách thì bỗng dưng. Đúng lúc ấy, có tiếng con mèo nó kêu lên. Nhưng lần này không phải là tiếng con mèo kêu bình thường, mà tựa hồ như con mèo nó đang gào đánh nhau với ai vậy. Giữa đêm khuya có tiếng kêu mèo kêu như vậy. Đến giận cả người Khi người ta còn đang bối rối nhìn nhau Đưa mắt quan sát Con hằng còn không kịp bấm máy Thì thấy ở trên mái phòng trọ Nơi có mấy tấm pro xi -si băng chìa ra ngoài sân Không biết từ đâu xuất hiện một con mèo môn đen xì Đang đứng ve vẩy cái đuôi Hướng cặp mắt xanh lè lè nhìn mọi người Ai nấy không khỏi ngạc nhiên Con mèo này ở đâu ra Con mèo môn đứng đó Trông nó khá to Có lẽ là mèo hoang Ở trong xóm trọ không có ai nuôi mèo cả. Con mèo đưa mắt nhìn mỗi người một lượt, rồi khịt khịt cái mũi. Đến bên mép vẩy của cái mái phòng, ngó đầu nhìn xuống. Rồi nó kêu lên giận dữ, đúng như là đang đánh nhau vậy. Tiếng kêu của con mèo trong đêm làm cho mọi thứ như ngưng động. Con Hằng cảm giác như là sống lưng của nó, như tê như dại cả đi. con lan đang nằm quần quại ở trên giường nghe tiếng con mèo môn kêu thì trợn mắt nó rên hờ hờ nó đảo mắt lên thoáng nhìn ra chị dung còn không kịp hiểu là chuyện gì còn con mèo này à, ở đâu ra đấy anh hùng ngỏ ý lắc đầu không biết ai nấy đều đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của nhân vật xuất hiện bất thình lình con mèo cứ đứng đó ngó đầu xuống mà đe dọa lông của nó đã sù hết cả lên con mèo kêu thêm mấy tiếng thì bất ngờ nhảy tót một cái từ trên mép mái xuống dưới mặt sân nó nhảy không hề phát ra tiếng động nó đứng lừ lừ trước cửa phòng nhìn con lan trồng chọc con lan nằm ở trên giường nhìn con mèo nhảy xuống thì rít lên nhăn nhó tỏ ra sợ hãi nghiến răng ken két con mèo môn phất đôi nhìn con lan mấy cái Rồi lao tọt vào bên trong Nó nhảy phát lên người con Lan Trước sự ngỡ ngàng Một tiếng kêu sợn người vang lên Con mèo gào lên Con Lan bây giờ Cũng gào rú sùi cả bọt mép Giật giật lên mấy cái Đám người ở bên ngoài thất kinh Trong khoảnh khắc con mèo cào lên người con Lan loạn xạ Cái gì thế này Trời ơi Sau mấy cú cào của con mèo môn Con Lan hét thất thanh Nó ợ lên mấy tiếng Nó dãy ruộng Vặn vẹo cả người Rồi nằm im bất động Mọi người ở bên ngoài dường như không tin nổi vào mắt mình Là con mèo môn Đang vả điên cuồng Vừa lúc con Lan không còn dậy nữa Thì con mèo nhảy phát xuống dưới nền gạch Trong khoảnh khắc Con Lan như bừng tỉnh Nó thoáng nhìn thấy có cái bóng đen Bay vụt ra khỏi cơ thể Chui qua khe cửa sổ rồi biến mất Con Lan cũng chỉ kịp nhìn thấy con như vậy Rồi mọi thứ trước mắt trao đảo dập danh Nó chìm vào trong vô thức Chỉ sau vài giây ngắn ngủi Mà còn chẳng kịp hiểu ra chuyện gì con mèo môn ve vẩy cái đôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã đóng kín đoạn kêu lên một tiếng không để ý tới cái lan nữa nó quay đầu rồi lao vọt ra ngoài sân chạy về phía cách cổng sắt nó vụt qua khe cổng mất hút vào trong bóng đêm như đuổi theo một thứ gì đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ai nấy trợn mắt há mồm cô thuận béo run rẩy thế, thế, thế này là hạ hạ. Anh Hùng cũng đơ cả ra. anh là người đầu tiên chạy vào trong phòng của con Lan, thấy nó nằm im bất động. Hình hình như là, hình như là con ma kia nó ra rồi. Xong, anh đỡ lấy con Lan, mọi người cũng kéo nhau theo. Sự xuất hiện bất tình đình của con mèo đen làm cho mọi người cảm thấy hoang mang cực độ. Đỡ cái Lan ở trên tay, anh vén mái tóc bổ sổ của nó ra. Con Lan đã hoàn toàn bất tỉnh. trên người nó chi chít. Là những vết đánh, vết roi, vết cào. Đâu đó còn ẩm ẩm, bốc mùi khai khai nước tiểu, Do lúc nãy chị Dung vẩy vào. Con hằng khóc lóc, ôm lấy bạn mà rú lên. Lan ơi! Tỉnh lại! Mày sao rồi Lan ơi? Chị Dung vớ lấy con dao, cắt hết dây thừng trói ở chân, ở tay, ở người nó. Có khi là con bé kiệt sức ngất rồi. Lại trời lạy Phật, có lẽ để con ma kia... Nó đuổi con mèo đi rồi Mọi người trong xóm Nghe nhốn nháo thêm một lần nữa Thì lạch cạch mở cửa ra xem Chị Dung kiểm tra con Lan đã có vẻ ổn Chị bảo mọi người tản ra về hết đi Rồi nói với con Hằng Hằng đóng cửa lại Anh Hùng Anh đi về phòng đi Để em với con Hằng chăm sóc con Lan Anh Hùng như hiểu chuyện Anh bảo mọi người đừng hiếu kỳ nữa Rồi cũng kéo nhau ra về cô thuận béo thấy con lan đã có vẻ ổn thì cũng thở phào bà ấy chống chế thêm được vài câu rồi cũng ái ngại mà chuồn chị dùng với con hằng thay quần áo cho con lan nhìn những vết đánh của mình gây ra cho con bé mà trong lòng xót xa bây giờ đã là gần 2 giờ sáng màn đêm cứ như vậy trôi qua nặng nề Chị Dung với con Hằng vẫn tức trực ở bên cạnh con Lan, không rời nửa bước. Cơ thể của con Lan lạnh ngắt, gương mặt nhăn nhó khó coi. Chị Dung phải lấy dầu gió, xoa chân bóp tay cho nó một hồi lâu. Thì thần sắc mới phần nào tươi tỉnh. Con Hằng nhìn về phía cánh cửa sổ đã được đóng kín, thở dài. Chị ơi, thế thật sự là có ma hả chị? Chị Dung khẽ gật đầu. Chị nhìn con Lan nằm ở trên giường mà hoang mang lo sợ. Cây si già này quả thật đúng là có một con ma đang trú ngụ. Sáng ngày hôm sau, chị Dung với con Hằng sau một đêm dài trông nom con Lan, mệt quá ngủ quên lúc nào không biết. Hai chị em đang nằm ngủ say, con Lan bất chợt mở choàng mắt, ú ớ quở quạng. Không, không, thả cho tôi, cút đi, cút đi. Nó hét toáng cả lên, chị Dung con Hằng giật mình đánh thoát. Choàng dậy, ở bên ngoài trời đã sáng, có tiếng người trong xóm đang lục cục đi làm, tiếng nói chuyện gì rầm Con Hằng giữ chặt lấy tay con Lan. Lan! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh! Mồ hơi trên trán con Lan vã ra. Quay sang nhìn con Hằng đơ mất mấy giây. Rồi ôm chầm lấy. Có lẽ con bé sợ lắm. Xảy ra chuyện gì? Kẻ! Kẻ đó! Tàu! Tàu! Chị Dung bảo em đừng xúc động. Đỡ nó tựa vào tường. Rồi từ từ kể lại diễn biến toàn bộ câu chuyện đêm qua. Con Lan như không tin vào tai mình. Nó đau đớn sở lên những vết đánh roi dâu Vằn vẹn Em, em không nhớ gì hết Lúc, lúc con hằng vừa đi khỏi Em chỉ biết nó nhảy bổ vào em Rồi em vô thức Đến khi mở mắt ra thì Em thấy con mèo đen đang cào mình Có cái bóng vụt qua khe cửa sổ Rồi em không biết gì nữa Chị ơi, em sợ quá Xóa mình có ma chị ơi Chị Dung gật đầu an ủi Chị kiểm tra qua lao một lượt Thấy con bé đau ổn Chị nói cũng lạ thật đấy Con mèo đen không biết từ đâu ra Chuyện kỳ dị ở đây xảy ra cũng nhiều Nhưng em là người đầu tiên bị ba nhập Mà cái thằng nhập vào em Nó còn bảo là muốn lấy em làm vợ đấy Có khi phải đi tìm thầy cúng Về kiểm tra xem Thôi thế tỉnh dậy là tốt rồi Hai đứa chăm nhau Chị phải đi mở quán Nói đoạn Chị Dung bảo con Hằng đi mua bát cháo nóng Cho con Lan ăn lại sức, rồi về phòng. Con Lan ngồi thẫn thơ, nó lại sụt sịt khóc. Hằng này, có khi tí tao về quê thôi. Hằng đang chuẩn bị cầm cặp lồng mua cháo, nghe thấy Lan hỏi vậy thì ngạc nhiên. Về quê? Sao lại về quê tầm này? Người mày đang không khỏe, mà cái chuyện mày bị ma nhập ở nhà chưa ai biết đâu. Lan lo lắng. Tao sợ lắm, tao không dám ở đây nữa đâu. Tao nghĩ là tao về quê mấy ngày. Ở đây, ở đây tao chết mất. Hằng thương cảm, hiểu được cảm giác của Lan. Thật sự thì nó cũng sợ. Nhưng quả thật nó chưa từng bị con ma kê dọa. Cho nên nó dạn hơn con Lan nhiều. Hai đứa trao đổi được một hồi. Đành thống nhất như vậy. Con Hằng giúp con Lan chuẩn bị quần áo. Hai đứa nó đánh răng rửa mặt xong. Thì đi bộ thẳng ra trạm xe buýt. Để con Lan bắt xe về quê. lan đi qua cánh cổng đầu ngõ mà trong lòng lơm lớp lo sợ nó sợ là kẻ kia đang nhìn nó sợ là từ nay hắn sẽ đi theo mà ám nó thì không biết phải làm sao con lan nói không muốn ăn gì con hằng đành mua cho chai nước vài cái bánh bao rồi đưa nó ra điểm bắt xe chiếc xe buýt chậm rãi rời đi nhìn theo bóng dáng con bạn mà con hằng thở dài sườn sượt đi bộ quay về phòng trọ Con Lan ngồi trên xe ô tô về Hải Dương, nó ngủ lệm đi vì mệt mỏi. Trên tay vẫn còn cầm chai nước lọc cùng với cái bánh mà con Hằng mua cho. Bây giờ trông nó vô cùng thảm hại, chỉ có mấy ngày trôi qua mà trông nó ủ rũ hốc hác cả người. Chiếc xe chở con Lan đi độ hơn 2 tiếng thì về đến bến Ninh Giang quê nhà, bấm máy gọi điện cho ông Luân. Bố ơi, con đang ở bến xe rồi, bố, bố ra đón con với. Chú Luân đang sửa lại cái chuồng gà Thấy cuộc điện thoại bất thường của con gái Thì nhíu mày Ờ mày về hả con Thế sao mới đi mà đã về thế Con Lan bối rối Không biết phải nói sao với bố Chú Luân thấy có chuyện lạ Tất tả phóng xe máy ra bến Nhìn thấy mặt con xanh sao Đang ngồi một mình ở ngoài cổng bến Mà trệu chạm nha cái bánh bao nguội ngắt Sao Lại có chuyện gì hả con con lan mèo máu bảo chú lân trả nó về rồi sẽ kể lại mọi chuyện chú lân gặng hỏi thế nhưng thấy con gái chỉ khóc mà không nói chú cũng chẳng biết làm sao chở một mạch thẳng về nhà lúc hai cha con về gần đến nhà đi qua đoạn đường đê quen thuộc từ xa xa con loan con lan đã thấp thoáng thấy ngôi đền cổ của quan lớn tuần tranh nằm ở mép sông luộc tự dưng như có cái gì hối thúc nó níu tay bố bố ơi bố Đỗ lại đi Con muốn vào đèn một tí chú lần cho xe chậm lại khó hiểu vào đèn thế sao tự nhiên lại đòi vào đèn làm gì con lan lắc đầu rồi bật khóc con không biết nhưng mà nhưng mà bố đổ lại đi con con vào đèn thắp hương ngài chú lần lạ lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao con bé này từ lúc về đến giờ đã biểu hiện rất khó hiểu rồi ông cũng chiều theo ý nó Mà cho xe dừng lại ở ngang ngôi đèn Con Lan xuống xe Bảo bố nó giữ hộ cái ba lô Đi một mạch xuống dưới bãi Về phía ngôi đèn Trước sự tò mò của chú Luân Con Lan đứng trước cửa đèn Thấp thoáng thấy bên trong Có vài người đang đi lại Hình như là họ là những người đi lễ Trong đầu con Lan chẳng hiểu vì sao Mình lại muốn đến đây Nhưng trong thâm tâm của nó Có điều gì vô hình Đang hối thúc vậy Con Lan cứ đứng bần thần ở bên trong. Có người đàn ông đang xỉ sụp cúng bái bỗng nhiên quay lại nhìn nó. Người đàn ông ở lớn tuổi. Ông cứ nhìn yên lặng mấy giây. Rồi quay về phía ban của quan lớn. Ông nói một mình. Con Lan ngạc nhiên. Đang định bước chân vào trong đền tháp hương. Thì ông kia đã nhìn nó bảo. Lại đây. Lại đây ta bảo này. Con Lan trột dạ. Ông này là ai? Tại sao nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Gọi nó tới để làm gì? Rồi cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ cái gì nữa. Nó có lững tha lững thẫn đi vào. Người đàn ông mỉm cười lấy ở trên cái đĩa bên trên ban lễ. Một tờ tiền 50.000, rúi vào tay con Lan. À được rồi, đi về đi, sắp hết rồi đấy. Con Lan im lặng, trong người của nó loang loáng. như có dòng điện chạy dọc qua bất giác con lan thấy đầu óc tỉnh táo nó nhìn ông mà lắp bắp sắp sắp đến sắp đến cái gì ạ bác bác là người kia không đáp phất tay cho con lan hiệu ra về rồi hướng lên ban không nói thêm gì nữa con lan chỉ đứng yên lặng nhìn bức tượng của quan lớn tuần tranh ngồi ở trên ngay Mà nhìn xuống chúng sinh đầy uy nghiêm Nó đơ ra Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Con Lan nhận ra rằng Tượng của quan trông rất giống Một người mà nó từng gặp Là người đàn ông bí ẩn Tay thầm cầm thanh kim đao Đứng ở bên cạnh đền năm nào Chính là lần mà cụ nội mất Trong đầu của con Lan như vang lên tiếng nổ Nó quỳ mọp xuống mà khấn mà vái Con, con lại quan Con lại quan Vậy mà bây giờ con mới biết, con xin quan vút ve che chở phù hộ cho gia đình con an lành, cho con tài qua nạn khỏi, con lạy ngại. Người đàn ông kia thấy vậy thì khẽ cười, nhắm mắt lại rồi đoạn nói. Con đi về đi, ngày ấy không còn xa nữa, đến lúc ấy tự khắc mắt sẽ mở, con sẽ hiểu. <cười> con không phải là người bình thường đâu. Đoạn ông lại phất tay bảo nó ý ra về. Con Lan trong lòng hoang mang lắm. Nhưng việc nó vào đây như là có người dẫn đường chỉ lối. Bây giờ nghe ông nói thế thì cũng chẳng có lý do gì nữa để nán lại. Con Lan cúi lệ quan một lần nữa. Rồi chào người đàn ông mà quay đi. Để lại người đàn ông cứ ngồi ở đó. Mắt lim dim Trước tượng của các quan... Hãy thánh lên đến trên đê chú lần vừa nhìn thấy con ra lên hỏi sao rồi thế con thế rốt cục là có chuyện gì ở con con lan thở dài nó cũng không biết nói làm sao tự dưng nó lại muốn vào trong đền quan nó bảo chú lân trở về nhà vừa đi trong tay cầm tờ một năm mươi ngàn nó lẩm bẩm ngày đó sắp đến ngày đó về tới nơi thấy ông bà nội đang ở trong nhà Cô Thu mẹ nó thì hôm nay đi làm công ty Chả là dạo này có công ty may mới mở ở gần đây Cho nên cô Thu đi làm thêm Làm công nhân trong xưởng Để kiếm đồng ra đồng vào Ông cụ lương vừa nhìn thấy cháu Liền hỏi ngay Ờ con Lan Thế làm sao hôm nay đã về Bà Thoa chạy ra đón cháu nội Nhìn gương mặt hốc hát thì thốt lên Thế làm sao mà lại ốm ra nông nỗi này à con ơi Con Lan mêu máu chào ông bà tất ba lô vào trong buồng đi đến trước ban thờ khó hiểu nó thắp mấy nén nhang rồi nó cứ đứng như vậy mà khóc òa cả lên cụ ba cụ ba ơi ba người nhìn nhau ông lương thấy đứa cháu tự dưng kêu cụ rồi òa khóc thì gặng hỏi thế mày kể cho ông nghe xem là rốt cuộc thì làm sao Lan đã khóc nức rồi nó ngồi xuống ghế, bắt đầu kể câu được câu chăng về sự việc của mấy ngày vừa qua, từ khi nó lên trên trường. Cả nhà trợn mắt, ông Lương ú ớ. Sao giờ này mới kể hả cháu? Chết thật đi, có khi mày hợp nó nên nó mới theo. Thế để ông mời thầy Tân đến xem thế nào nào. Sau đó ông bảo chú Luân lập tức đi sang xã bên. Để mà tìm nhà thầy Tân Nhờ thầy xem giúp Chú Luân cũng trợn mắt Kéo ống tay áo con Lan lên Nhìn thấy trên ấy là vặt vẹn những vết roi Trong lòng của chú xót xa liền lập tức nổ máy xe phi ra ngoài cổng Thẳng ra bên xã Để mà tìm thầy Một hồi thầy Tân đến Thầy nghe con Lan thuật lại chuyện thì mới nói Chắc là hợp vía thì à, Nó theo đấy Nó ngộ ở gốc xi Có lẽ là cũng lâu rồi à, Ta cũng không thể lên Hà Nội để giải quyết cái chuyện này Thôi thì tốt nhất là Cháu chuyển cái chỗ ở đi à, Ông cho cháu lá bùa này Lúc nào cũng phải mang theo bên người Mà đề phòng bất chắc nhớ Sau này mà còn cái chuyện gì Thì lúc đấy tính nhớ Xong ông thầy tân cho con Lan một lá bùa Được gặp gọn gàng Để trong cái túi vải Cầm cái túi vải trên tay Con Lan nhớ tình huống vừa rồi Ở đền quan tuần tranh. Dạ còn chuyện này. Xong đưa ra tờ 50.000 được người đàn ông lạ cho. Còn không quên kể lại cảm giác kỳ lạ. Khi nhìn thấy tượng cô đôi thượng ngàn. Ở chùa bằng. Ông thầy tân cầm thờ tờ tiền. Nhíu mày. Gật gù, Đoạn đặt lo lên ban thờ nhà con Lan. Bảo ông cụ lương. Thắp hộ thầy vài nén nhang. Chắp tay khấn vái. Một hồi lâu, thầy kêu xin tổ tiên dòng họ, che chở, phù hộ độ trì cho con Lan, rồi nói với cả nhà. Ê, cả nhà có nhớ tôi từng nói con Lan nó không bình thường không? Câu nói của thầy Tân, thật ra suốt mấy năm nay vẫn cứ ám ảnh trong đầu của con Lan. Lúc nãy ở đền quan, người đàn ông lạ mặt kia cũng nói với nó một câu. Không đầu không cuối, Càng làm cho nó thêm nghĩ ngợi. Ai nấy lắc đầu nhìn nhau. Rồi thầy Tân lại nói. Tôi nói là vì. Năm mấy con Lan được nhìn thấy quan lớn. Tuần tranh đấy. Là ngày hiện đấy. Nó có duyên với tớ phổ. Là người mang căn mang số. Ôi trời ơi. Người, người mang căn số hộ. Bà Thoa thốt lên. Ông Lương nhìn chú Lân yên lặng. À, thầy ơi! Thầy nói rõ hơn được không ạ? Con Lan lúc này như đã là mờ hiểu ra. Người nó khẽ xôn lên. Ông thầy Tân nghe vậy mới nói. Là người có căn với đạc mẫu tứ phổ. Tôi là thầy cúng... Chứ không phải là thầy đồng, tôi chỉ biết được đến như vậy thôi. Tôi cảm nhận cái duyên này nó cũng gần lắm rồi. Tới lúc con bé sẽ tự biết mọi chuyện đang đợi nó phía trước. Rồi cả cái con mèo đen, đêm qua cứu nó nữa. Không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện đâu. hay May mà đêm qua có con mèo đấy, không thì khó mà nói. đoạn thầy quay sang vái ba vái trước ban thờ nhà con Lan tỏi xong việc thầy ra bên hiên ngồi uống nước chè gia đình con Lan tò mò hỏi thầy thêm rất điều nhiều điều nhưng thầy cũng chẳng nhìn ra được gì thầy ở lại thêm được một lúc đoạn xin phép ra về trước khi rời đi thầy dặn con Lan ở quê nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe nhớ là phải luôn mang theo bùa bên người khi nào lên đến hà nội thì chuyển sang phòng trọ khác Con Lan dạ dạ vâng vâng cảm ơn, nhìn theo bóng dáng của thầy Tân đi ra cổng, cầm lá bùa đưa lên tay, nó nghĩ người mang căn mang số là sao? Trong đầu của nó chỉ hiện lên hình ảnh uy nghiêm của quan lớn Tần Tranh và hình ảnh hiền từ của cô đôi Thượng Ngàn ở trong ban thánh tại Chùa Bằng. Mấy ngày hôm sau con Lan nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần cũng đang dần dần ổn định. Hôm nay là chủ nhật, nó phải bắt xe lên Hà Nội, để kịp ngày mai còn đi học. đã nghỉ đến mấy ngày, kỳ này có khi phải xác định học lại kha khá. Con Lan lên xe khách mà tâm trạng thấp thỏm, chú Luân đã dặn dò. Nhớ là phải mang theo lá bùa biết chữa, đến nơi thì gọi về cho bố. Tranh thủ lúc nào rảnh thì đi tìm phòng trọ khác dù chuyển sớm đi nghe chưa. Con Lan vâng dạ, vẫy chào chú luân rồi theo chiếc xe khách lạc lè rời bến lên đến hà nội thì cũng đã là chiều muộn nó không gọi trước cho con hằng mà một mình đi thẳng từ điểm xe buýt về con ngõ số mười ba tới nơi thì trời đã sầm tối nó đứng ở đầu ngõ nhìn về cây si mà trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ từ xa xa nó thấy một làn khói trắng thấp thoáng đang lờ mờ bao phủ nó từng bước rụt rè tiến vào bên trong Thấy có một bó hương to vẫn còn đang cháy đỏ đầu Tắm ở chỗ gốc cây si già xù xì Mùi hương khói bốc lên ngột ngạt Không biết là ai lại đi thắp hương giờ này ở đây con Lan thoáng nghĩ trong đầu đoán Chín phần mười là có liên quan đến hồn ma của kẻ kia Mà nuốt nước bọt đánh ực Linh tính mách bảo Ở đâu đó lúc này Như có ánh mắt đang lặng lẽ Hiện lên những tia máu vằn vẹn Mà dõi theo nó từng bước từng bước Nó cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh Nó quay mặt đi chỗ khác Nó cho tay vào túi quần nắm chặt lấy lá bùa mà thầy Tân cho Nó cắn răng đi thẳng vào trong căn phòng trọ Không cả dám quay đầu nhìn Vào tới nơi thì con Hằng đang lạch cạch hí hoáy nấu cơm Vừa thấy bạn lên thì mừng hốm Còn chưa kịp nói gì thì con Lan đã hỏi Ai thắp hương ở cây si đấy con hằng len lén nhìn ra ngoài mà dè chừng bà thuận béo trai chiều nay mời thầy cúng xem cả xóm được phen nhốn nháo chả biết là thầy ở đâu mà xem chừng cũng cao tay lắm ông cúng xong thì ông bảo là siêu độ được cho thằng ấy rồi từ nay khỏi phải lo lắng tiền công hay dăm ba triệu gì đấy chả biết là ra sao lan chỉ im lặng nghĩ ngợi nó khẽ gật đầu rồi cất dọn đồ đạc thật ra trong lòng hoang mang lắm Sau khi nghe con hàng kể chuyện Thì cũng chỉ biết đại ý là như vậy Chứ cảm giác vừa nãy ở ngoài cổng Mách bảo nó rằng Kẻ đó vẫn đang trốn ngủ Ở chỗ gốc cây kia Chứ chưa hề bị siêu độ đi đâu hết Người trong xóm thấy con Lan Ở quê mới ra thì bu lại hỏi Han Con Lan cũng không muốn Việc mình bị ma nhập Lại trở nên ẩm ý Nó xua tay tỏ ý đã ổn Bảo họ đi về để tránh sự phiền hà. Sáng mai tao với mày có khi đi tìm phòng trọ khác. Cái gì? Đi tìm phòng khác? Con hằng đang dọn mâm cơm thì dừng lại. Lan gật đầu bất đắc dĩ. Chúng nó ở đây chưa lâu nhưng mọi thứ đã rất ổn và quen thuộc. Ngoại trừ Casey thì mọi người trong xóm này rất tốt. Nếu như không vì sự xuất hiện của hồn ma tác quái thì quả thực nó cũng chẳng muốn chuyển đi. Con hằng lặng yên nghĩ ngợi. Hey, thôi được rồi để mai tính. Mày đi tắm rửa đi còn cơm nước. Nước nóng tao đun rồi đấy. Nhanh lên. Con Lan đi tắm. Mà cũng không quên mang theo lá bùa của thầy Tân cho. Về vấn đề này. Bố nó trước khi đi đã dặn kỹ lắm. Nó hết sức cẩn trọng trong mọi hành động. Tối hôm ấy khi chuẩn bị bài vở cho buổi sáng mai đi học xong xôi. Đã hơn 10 giờ. Con Lan mệt nhoài nằm trên giường ngủ. Đôi mắt nặng trĩu Hôm nay nó chọn nằm bên trong, phía bên sát cửa sổ, để cho con hằng nằm, bởi vì nó sợ. Nằm ở đó, lúc nào nó cũng tưởng tượng, ở ngay sau cánh cửa lòng lẻo kia, có cái bóng ma đứng lù lù, kẻ con mắt trắng rã, qua cái khe nứt của cửa sổ mà theo dõi nó. Hai đứa nói chuyện với nhau về việc, ngày mai đi tìm phòng trọ mới, một hồi lâu rồi chìm vào trong giấc ngủ. Túi lá bùa thầy tân cho Được buộc một sợi dây Treo trên cổ con lan Để cẩn thận ở trên lồng ngực Ở bên ngoài kia Trời bắt đầu mưa phùn tí tách Cái kiểu thời tiết ra riêng Cuối đông đầu xuân ở miền Bắc Nồm và khó chịu Trời cứ lúc nóng, lúc lạnh Ngủ được một chập độ vài tiếng thì bên tai có tiếng khò khè cất lên giữa đêm kèm theo đó là tiếng gọi khe khẽ rùng rợn lan lan ơi lan lan ơi con lan còn đang trong giấc mênh man mộng mị nghe tiếng người gọi tên từ từ mở mắt luồng hơi lạnh thấu xương phả vào người nó lờ đãng mệt mỏi nhìn lên trên trần bất thình lình con lan câm nín ở ngay trước mắt là cái bóng đen đang ngồi thù lù trên đỉnh màn mỏng manh mà nhìn xuống nó chằm chằm ngoác miệng ra mà cười là kẻ đó con lan sợ muốn hét toáng cả lên Nhưng cổ họng như bị bóp. Sức nặng từ trên đang đè xuống thân thể của nó. Đôi mắt của con Lan trợn trừng nhìn ra. Kẻ đó bây giờ làm gì còn là người thanh niên đẹp trai phong độ nữa. Mà thân hình gầy gò. Mặc bộ quần áo đen xỉ rách dưới. Miệng ngoác ra đến mang tay mà cười. Cánh tay dài, gương mặt xám ngoét Nổi bật lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Từ khóe miệng của hắn. con lan thấy những dòng máu đen nhớp nhúa đang nhèo ra loe loét cả dưới cằm dưới cổ con lan kinh hoàng đến tột độ bây giờ nó sợ đến mức nó chẳng nghĩ thêm được điều gì con lan cầm lấy lá bùa thầy tân cho mà giơ ngay ra trước mặt cái bóng đang cười khè khè trông thấy túi lá bùa con lan giơ ra thì trợn mắt hắn im lặng mất mấy giây Nhưng dường như con Lan nhận ra rằng, hắn không hề sợ hãi. Chỉ kịp thấy hắn lao xuống, bổ nhào về phía mình, đầy kinh sợ. Rồi mọi thứ trong mắt của con Lan tối sầm. Hơi lạnh bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể. Nó không còn biết được điều gì nữa. Bên tai chỉ nghe tiếng khò khè ghê sợ. mày là vợ tao, là vợ tao nghe chưa? Những tiếng cót ca cót két của cái bản lề cánh cửa bị gió thổi đẩy ra đẩy vào vang lên. Từng làn mưa lạnh ở bên ngoài theo gió. hắt vào bên trong căn phòng trọ con hằng ngủ say bị những cơn gió phả vào mặt thì choàng mắt tỉnh dậy nó ngó đầu nhìn lên trên thì thấy cảnh vật ở bên ngoài lờ mờ bây giờ trời đã khuya chẳng biết cánh cửa phòng trọ đã bị mở toang tự bao giờ con hằng khẽ lên tiếng gọi lan ơi mày đi mày đi đâu mà vào không đóng cửa hả? con lan không trả lời Mọi thứ xung quanh con Hằng bây giờ lặng yên Nó dụi mắt ngồi dậy Lan! Lan ơi! Đưa tay quả quảng bên cạnh Định bụng với sang con Lan Nhưng trong thoáng chốc nó giật mình Con Lan không nằm ở đây Trên cái giường ngủ bé tẹo Một mét hai của căn phòng trọ Chỉ còn lại một mình con Hằng Nó trồm dậy Lan! Lan ơi! Mày đâu rồi? Không có tiếng đáp trả. Trái tim của con Hằng nhảy loạn nhịp. Nó tiến ra cánh cửa. Nó với bóng. Bật đèn điện. Bóng đèn không sáng. Con Hằng nhíu mày. Liên tục gạt ngón tay. Cố gắng bật công tắc. là mất điện. Ở bên ngoài mảnh sân tập thể. Trời vẫn mơ lâm thâm. Vội vàng ngó đầu ra đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của con Lan. Trong đầu tự nhủ. Quái lạ đêm hôm rồi mà nó còn đi đâu hay là hay là đi vệ sinh nghĩ đoạn con hằng vội chạy vào giường vớ lấy cái điện thoại di động bật đèn flash điện thoại của con lan vẫn còn để ở trên giường con hằng xỏ xép bước ra sân phơi đi tìm bạn trước đây trong tình huống này có lẽ nó cũng kệ đấy nhưng bây giờ thì không thể nào yên tâm để cho con lan rời khỏi mình nửa bước hằng run rẩy Từng hạt mưa phả trên khuôn mặt lạnh lẽo, đảo mắt nhìn quanh, xóm trọ đã im lìm tâm tối. Tất cả các phòng đều đã ngủ say. Chiếu đèn pin về khu vệ sinh, vừa đi vừa khẽ gọi. Lan ơi! Lan! Nửa đêm nửa hôm, con Hằng lần mò ra khu vệ sinh tập thể để tìm bạn. Mọi thứ hoàn toàn yên ắng, trong lòng con Hằng thấy sợ. Tối mò mờ thế này, liệu con Lan bỏ đi đâu? Nhìn màn hình điện thoại bây giờ đã là 2 giờ sáng, tiến lại từng ô của cửa bồng tắm, các nhà vệ sinh kiểm tra một lượt, không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Mùi xú uế phảng phất bốc lên trong cánh mũi, con hằng vừa soi đèn, vừa run rẩy. Lan ơi, Lan ơi, mày đâu rồi? Mày đừng dọa tao. Dãy nhà tắm và nhà vệ sinh có tất thảy là 8 ô. Con hàng đi từ đầu đến cuối, đưa tay hồi hộp đẩy từng cánh cửa, lo lắng tìm kiếm bóng dáng con bạn. Thế nhưng chỉ là sự hỗn loạn và trống trơn. Con Lan không có mặt ở đây. Nó đứng mệt ra một mình giữa khuya. Giờ, giờ này, giờ này mà con Hâm này còn đi đâu được chứ? Lo lật đặt đi về phía phòng trọ của mình Trong lòng hoang mang đến cực độ Con Lan đã mất tích Nhưng đang lúc con Hằng đi đến trước cửa phòng Chuẩn bị vào bên trong Thì bên tai có nghe tiếng cười Tiếng hát cất lên khe khẽ Thoáng chốc, Con Hằng trợn mắt Tiếng cười phát ra từ ngoài cổng là âm thanh của con lan trái tim của con hằng nhảy dựng lên nó run bần bật rón rén từng bước ra bên ngoài nơi ấy có cánh cổng sắt ra vào thông ra chỗ cây si và đoạn ngõ mười ba vừa đi con hằng vừa gọi cho đỡ sợ lan ơi lan mày, mày ở ngoài đấy hả lan ngó đầu ra chỗ cánh cổng nhìn thấy cổng sắt không đóng ở bên ngoài Con đường ngõ hôm nay tối hôn hút kỳ lạ. Không có bóng dáng của bất kỳ ai. Con Hằng đứng yên lặng nhíu mày. Tiếng cười kia lại vang lên lanh lảnh một lần nữa. Bây giờ thì con Hằng nghe rõ mồn một. Sống lưng như có luồng điện xẹt qua. Đây đúng là tiếng cười của con Lan. Nó định hướng được tiếng cười phát ra phía bên tay trái, đằng sau đoạn tường bao chính là vị trí của cây cách nơi đó đang đứng đúng, độ vài mét. Tại sao đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm con lan lại mò ra đây? Con Hằng đi từng bước, dùng hết can đảm còn sót lại của mình soi đèn. "Lan ơi, Lan, mày hì?" Ánh đèn flash của cái điện thoại yếu ớt chiếu qua trong màn đêm. soi vào trong chỗ gốc cây si giả tăm tối ẩm ướt đen xù xì trong giây lát thì con hằng kinh hãi đánh rơi cả cái điện thoại trên tay ánh đèn trắng xóa chiếu ra rồi tắt lịm mọi thứ xung quanh chìm mà vào một màu đen tăm tối con hằng hoảng hốt bật lùi lại đằng sau là ơi là ơi trời ơi Trời ơi là nợi thế này. Ý. Trước mắt con Hằng, con Lan đang ngồi thu lô một mình mà xõa mái tóc dài. Cắm đầu ở trong gốc cây si. Đôi mắt của con Lan trừng trừng toàn là lòng trắng. Trên cổ vẫn còn đeo lủng lẳng lá bùa thầy tân cho. Nó ngước nhìn con Hằng, nghiêng nghiêng cái đầu nhoẻn miệng cười ma quái. <cười> con hằng như muốn lạc cả hồn cả phách nó ngã ngửa ra đằng sau bỏ về phía cánh cổng hét lên hoảng loạn cứu cứu em với cứu em với trong đêm khuya thanh vắng tiếng hét thất thanh của con hằng một lần nữa đánh động cả xóm con lan bị nhập chẳng biết là bị con ma kia nhập vào từ bao giờ mà một mình mò ra ngoài ngồi đây Quần áo ngủ trên người đã thấm ướt, cứ như thế cắm đầu vào chỗ gốc cây mà cười khủng khục. Cả xóm đang ngủ say, nửa đêm nghe có tiếng hét. Ai nấy cũng lục tục bỏ dậy. có tiếng người xì xầm. Chuyện gì thế? Là tiếng con bé Hằng à? Mất điện rồi, phòng một lại có chuyện gì à? Cánh cửa bắt đầu mở lạch cạch, con Hằng vùng dậy bỏ chạy vào trong sân phơi, va đánh ụt một cái vào anh hùng. À, mà mà Anh Hùng đang ánh ngủ Thì trận tròn mắt Cái gì đây, anh đây, có chuyện gì đây Con Hằng lao dối dội Nó chỉ tay ra ngoài cổng mà lắp bắp Anh ơi, anh ơi, con Lan Con Lan con nó bị mại nhập Mấy người khác cũng nhanh chóng tới Họ nghe con Hằng nói câu được câu trăng Như hiểu ra chuyện gì Ánh sáng từ những chiếc điện thoại mau chóng được bật lên Anh Hùng bảo con Hằng bình tĩnh rồi dẫn đầu mọi người ra ngoài xem xét ra tới nơi nhìn con lan lúc này đang ngồi lù lù ở gốc cây tóc gáy của anh hùng cũng dựng lên mọi người nhìn nhau bàng hoàng chị dung thốt lên lan lan ơi Bây giờ con lan cười khè khè nó bị những ánh đèn rọi vào mắt nó bốc một nắm đất dưới chân nó ném về phía mọi người mà rít lên Cốt ngay! Cốt ngay! Nếu không, tao giết nó! Rồi, tao giết cả chúng mày! Cốt ngay! Cốt ngay! Chị Dung hoảng hốt, quay sang nhìn anh Hùng. Anh ơi, làm sao bây giờ anh? Làm sao bây giờ? Anh Hùng bần thần mất mấy giây, đoạn anh nói. Cái quái quỷ gì thế này? Tưởng chiều nay bà Thuận béo bảo mời thầy cúng siêu độ cho cái thằng này rồi cơ mà. Cái thế này là thế nào? Mấy người khác nghe vậy cũng lên tiếng. Cũng bán cái gì? Khả năng là chưa xong chứ còn sao nữa. Làm xong rồi thì làm gì có chuyện con Lan nó vẫn bị nhập như thế? Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Anh Hùng thở dài bảo con Hằng chạy ra ngoài gọi nhà bà Thuận. Cậu, cậu cả thằng này nữa. anh nghe mình chói còn làn lại khành nó vào trong phòng nhanh lên mấy người kia nghe vậy thì e rè có thằng bước lùi lại đằng sau kinh hãi anh ơi nhưng mà nhưng mà trói nó chọi chọi chói nó chó, chó, nhôm nọ rồi rồi liệu có ổn không anh ơi anh hùng đắn đo thế nhưng bây giờ nếu như không làm như vậy cũng chẳng có cách nào cả bây giờ mà để con lan ở đây trời mưa gió như thế này Nó chưa chết vì bị con ma kê hành Thì nó đã chết vì cảm lạnh Anh Hùng suy nghĩ một hồi lâu Thì gật đầu Anh chạy nhanh về phòng mình Lấy ra mấy cái dây thừng Anh nghiến răng nén lợi Anh em chói nó lại Đưa nó vào trong phòng nhanh lên Đoạn anh sấn sổ bước tới Mấy người kia vực ngập ngừng vài giây Trông thấy anh Hùng lao tới Thì cũng đánh bảo Anh đưa tay ra túm lấy tay con Lan Vẫn đang cười Khanh khách Con Lan trợn mắt nó vẳng lên rồi dùng tay kia vả tới tấp vào mặt anh hùng con làn bây giờ khỏe lắm nó dãy giụa nó cứ rít lên rồi chửi rủa giọng nói của nó lúc này là giọng nói của người đàn ông nó là vợ tao là vợ tao tao vất chúng mày tao vất chúng mày chết anh hùng bị ăn vả thì đau đớn Nhưng anh cũng cố nhịn mà quát. Máu lên, chói nó lại. Anh thoan thoát đưa tay túm lấy cổ tay kia của con Lan. Vặn quặt hai tay nó ra đằng sau. Dùng sức ôm gỉ đến người nó. Con Lan gào thét chửi rủa Dễ nảy cả người lên. Đưa chân ra đạp loạn xạ Mấy người kia lao vào. Họ dùng dây thừng. Rồi người giữ chân, kẻ giữ tay. Mau chóng chói nghiến lấy một đứa. Con Lan lúc này ánh mắt đã long sòng sọc. Không biết nó lấy sức đâu ra mà khỏe thế. Ba bốn người đàn ông chói, mà vẫn vả, cứ như là chói con lợn tả Có thằng kia vừa kịp lao vào, bị con Lan đạp đánh khuịch một cái ngã lăn ra đất, nhăn nhó vật lộn một lúc lâu. Cuối cùng con Lan cũng bị mấy người đè xuống, mà chói chặt lại. Bây giờ toàn thân nó bê bết bùn đất, nó cứ thế mà chửi rủa Con Lan nằm đó, trong bộ rắn thê thảm, thế nhưng nó vẫn cứ cười khảnh khạch. Nó không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn, răng loanh nghiến vào nhau ken két, làm cho tất cả mọi người ở đây ai nấy đều sợ đến tê cả người. Anh Hùng đã mướt mải mồ hôi, bảo mấy thằng Thanh kiên niên, khenh con Lan vào bên trong phòng trọ, rồi ngóng ra phía ngoài đầu ngõ. Sao con Hằng lâu thế? tòm mệt lắm rồi. Anh vừa dứt câu thì đầu đường có ánh đèn pin sáng lằng loáng, dọi vào trong con ngõ. Là con Hằng và bà Thuận béo. Mọi người kéo nhau vào phòng của con Lan. Bà Thuận nhìn thấy con Lan bị trói. Nằm lăn lộn ở trên giường. Thì vò đầu bứt tai, Đi đi lại lại. Lừa đảo rồi. Ôi trời ơi. Thế này thì lừa đảo rồi. Thế mà hôm nay cái thằng thầy bỏ mẹ đến nó bảo tao là siêu độ xong rồi cơ chứ. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Đáng yên, đáng lành thì ma mới chắc có. Lừa đảo rồi. Tất cả yên lặng. Ai nấy nhìn nhau. Không biết phải làm sao Hôm nọ đã dùng cả roi dâu và nước tiểu Mà cố gắng trục xuất hồn ma này ra Thế nhưng roi dâu Đánh cho con Lan Lằn tím cả người Nó vẫn chẳng si nhê Nước tiểu trẻ con Cũng không có công hiệu Nếu như không có sự xuất hiện của con mèo đen thần bí, Thì sự việc còn không biết giải quyết ra làm sao nữa Con hằng hoảng loạn Nhìn cái túi vải treo trên cổ con Lan Hay là hay là để cháu gọi về cho bố mẹ con lan bà thuận lo lắng sự tình như vậy quả nhiên là rách việc bà là chủ xóm trọ bây giờ mà gọi về bảo gia đình nó là nó bị ma xóm trọ nhập rồi bà biết phải giải thích làm sao mà kể cũng lạ sao cả cái xóm này chẳng ai bị gì bấy lâu mà cái chuyện ma quỷ nó cứ đeo bám con lan nhưng mà nhưng mà như thế liệu có ổn không giờ bố mẹ nó ở quê thì làm được gì Nghĩ xem có cách nào không Ôi giời ơi khổ thế này chứ lì Con Hằng còn đang nghĩ ngợi Rồi sờ sờ túi quần Bấm cái điện thoại Nó gọi điện cho Hằng Long Anh trai con Lan ở bên Gia Lâm Mọi người yên lặng gật đầu Đầu bên kia sau vài tiếng tút dài Thì tiếng của anh Long ngái ngủ vang lên Alo Anh anh Long à em Em Hằng đây Thằng Long đang ngủ say Thấy cô có gọi nửa đêm thì trột dạ Ừ anh biết rồi Có chuyện gì Hàng đảo mắt về phía con Lan Ái ngại Anh ơi Anh ơi Con con Lan Con Lan nó bị ma nhập đang, đang loạn hết cả chỗ trọ lên đây này Thằng Long nghe thấy câu này thì tỉnh ngủ Hôm nọ con Lan về quê Kể chuyện bị ma nhập cho gia đình nghe Bố mẹ nó cũng gọi điện nói qua loa Nó vốn theo ngành báo chí lại là chúa ghét mê tín dị đoan ấy cho nên biết là chuyện như thế thế nhưng nó cũng chỉ coi là chuyện vớ vật chẳng quan tâm bây giờ nghe thấy con bé hằng nói vậy thì nó hoang mang lắm con lan làm sao sao lại thằng long vừa dứt lời thì đầu bên kia có tiếng chửi của con lan the thé tao giết tao giết hết thằng long đang nói chuyện Nghe tiếng chửi thì rôn dậy. Là, là, là đó. là con bé Lan nữa à, em. Con Hằng vâng vâng dạ dạ, nói qua một lượt tình hình. Sau đó, thằng Long đáp. Bây giờ, bây giờ chúng mày đợi anh. Rạch việc thế chứ lại đợi một tí hình quà ngày. Đoạn cúp máy không để cho con Hằng nói gì thêm. Mặc vội lấy cái áo khoác. Trong đêm phi xe máy từ bên Gia Lâm sang bên trường của em gái. Ở bên kia sông hồng mọi người yên lặng chị dung nãy giờ nghe ngóng mới hỏi thế nào rồi con hằng thở dài ngán ngẩm nhìn con lan em cũng không biết nữa đợi anh trai nó qua đây rồi tính vậy thế rồi ai nấy đều mệt mỏi nhìn con lan mà trong lòng hoang mang một lúc sau ở bên ngoài cổng có tiếng xe máy xình xịch xóm trọ lúc này đang mất điện tối om thằng long phi vào trong sân Thấy lố nhố, ở trước buồng em gái mình, toàn là người. Lan ơi, Lan! Con Hằng nghe tiếng người quen liền chạy ra. Anh Long, còn con Lan đang ở trong phòng anh ơi! Thằng Long tắt máy, chào hỏi qua loa rồi chen vào. Mọi người soi đèn về phía con Lan để cho anh nó nhìn rõ. Thằng Long tiến lại, trông thấy đúng là em gái đang nằm ở trên giường, cả người lấm lem bùn đất. Sao lại do nông nỗi này? Lan ơi, Lan, tỉnh lại! rồi lập tức nhào tới chỗ giường ngủ con lan đang ngoác miệng cười nhìn thấy anh lao tới thì trợn mắt nhổ nước bọt đánh tẹt một cái rồi quát lên mày là thằng nào mày là thằng nào cút xa thằng long khựng lại tròn mắt tao anh mày đây mày làm sao đấy hả lan con lan cười sằng sặc nó không nói gì cứ trợn mắt nhìn mọi người mà lẩm bẩm nó chửi chán chửi chê, nó còn đòi hút cả thuốc, uống cả rượu. Thằng Long trông thấy cảnh này thì đã tin là con Lan bị ma nhập. Làm thế nào bây giờ? Trên đời này có ma thật đấy à? Đến nước này thì ai nấy cũng phải bó tay. Vậy là gọi thằng Long sang đây xem chừng cũng vô dụng. Con Hằng đăm chiêu suy nghĩ, đoạn nó nói: Anh ơi, hay là hay là gọi về cho hai bác. thằng long giơ tay ngăn lại không được bây giờ muộn rồi gọi về trong đêm thế này ông bà nội anh lo chết cứ để từ từ anh xem nào nói đoạn cuống cuồng đi đi lại lại mọi người cũng mệt mỏi có mấy người đã thở dài tàn về ngủ bây giờ cũng muộn lắm rồi hóng hớt thì cũng chả giải quyết được việc gì không khí trong gian phòng càng lúc càng trở nên nặng nề một hồi sau trong lúc Còn chưa ai biết phải làm sao để cứu được con Lan Thì con Lan cứ như điên như loạn Trước sự bất lực của cả xóm trọ Con Lan đang nằm dãy trên giường đành đạch Tự dưng im bặt Nó bất ngờ ngừng trời Nó run lên một chập, Rồi nó sầu bọt mép như người động kinh Ai nấy tá hỏa Con Hằng trông thấy một màn này thì kinh hãi Định nhào tới Xem con Lan bị làm sao Thì con Lan hét to Trong sự ngỡ ngàng của mọi người Cô đôi thượng ngàn đây Ngự giá về Ma quỷ Làm sao mà còn không tránh Hả Giữa bầu không khí ngột ngạt Mọi người còn đang Vò đầu bứt tai nói chuyện với nhau Tìm cách cứu con Lan Nghe thấy con Lan hét lên câu này thì im bặt Bất ngờ mọi người trùng xuống Chị Dung lắp bắp Cái, cái gì cái gì cô cô cô đôi cô đôi cô đôi thượng ngàn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía con lan không ai hiểu nó đang xảy ra chuyện gì nữa con lan quát lên thế rồi nó nhắm mắt lại ngồi khoanh chân gật gà gật gù ai trói ghế cửa cô thế này thả nó ra mau lên giọng nói của con lan lúc này khác hẳn với giọng nói của người đàn ông hồi nãy con hằng mặt nghệt ra như cục đất ơ ờ, thế này thế này là sao đồi, cô cô đôi cô đôi đúng rồi hôm nọ ở chùa bằng thế này là chị dung lập tức nhíu mày chị bước lên khuôn mặt của chị dường như có tê hy vọng hỏi xem là chuyện gì con hằng kể lại một chuyện lần chuyến đi chùa bằng hôm nọ rằng đi chùa xong Lúc vào gian thờ mẫu Đứng tức trượng Tượng cô đôi Con Lan bảo cảm thấy thân quen Đến lúc chiều tối Nó lên thì nó cũng kể qua loa là thầy Tân ở quê Nói nó có căn có số Thật ra chuyện này con Hằng cũng không hiểu mô tê gì cho lắm Chị Dung nghe con Hằng kể xong Thì cau mày nghĩ ngợi Chị tiến lại cho con Lan xem xét Rồi nói Có khi là nó mang căn ngon mang số Là mang ghế của đôi thượng ngàn đấy Mọi người gì dầm Căn số là gì? Là, là, là có căn đồng Là căn đồng bóng ấy Là tứ phủ ấy con Lan nghe thấy câu này của chị Dung Thì khóe miệng nhếch lên cười Nói giọng nhẹ nhàng Khắc hẳn 180 độ so với lúc nãy Thế còn không cởi trói cho ghế cô Ma quỷ kia To gan lớn mật Trong đầu chị Dung như đã hiểu ra Chị bỗng chốc, vui mừng như mở cỏ trong bụng. Chị nhào tới vội vàng cởi dây chói ra cho con Lan. Có mấy người ngăn chị dung lại. Nhưng chị cứ vừa cởi chói, vừa cười. Con bé được cứu rồi, là được cứu rồi. Ơn giời. Chị dung tay nhanh thoan thoát, cởi hết đống dây thừng trên người con Lan ra. Con Lan nằm im lịm đôi mắt nhắm nghiền rên hờ hờ. Chị dung gión rén lay vai nó. Cô... À, à Lan ơi. Lan lan ơi Chị vừa khẽ gọi vừa chờ đợi Mọi người nín thở Theo dõi nhất cử nhất động Của con Lan Mấy giây trước nó còn nói chuyện Thế mà bây giờ được cởi trói Nó lại nằm im thiên thít. Con Hằng lo lắng Bước lại gần nắm lấy tay con Lan Lan ơi Lan Con Hằng vừa dứt lời thì bất thình lình Con Lan đang nằm im Bỗng nhiên mở choàng mắt Nó vùng dậy tóm vào cổ áo con Hằng bóp nghẹt lại trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người mà rít lên thì định cứu nó à hả cô đôi thượng ngàn à nó là của tao là vợ tao đấy biết chú mọi người thất kinh con lan đang nằm ở trên giường ngoài với teo nó bộ ngã bổ nhào xuống đất chồm cả lên người con hằng chị dung kinh hãi hét ầm lên Cả phòng trọ náo loạn ánh sáng của những cái điện thoại chiếu xuống khu kha khoáng cứu nọ cứu, cứu nó. nó tao tao cho chúng mày chết tao cho chúng mày chết con Lan cứ thế mà ghi chặt con hằng xuống nghiến răng nghiến lợi bỏ nó ra bỏ nó ra thằng chó anh Hùng lao vào túm lấy tay con Lan mà giật ra thằng Long cũng nhảy vào Hai người phải vất vả lắm mới giật được con Lan ra, định bụng kéo nó ra xa. Con Lan bất giác quay đầu, cắn ngập vào tay của anh Hùng đau đớn. Anh Hùng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Bây giờ mà có đánh nó thì cũng chả giải quyết được chuyện gì. Nó có còn là con Lan nữa đâu. Con Lan cười khằng khặc, nó leo lên giường mà nhảy chồm hổm. <cười> Chúng mày phải chết Chúng mày phải chết Đây là đất của tao Ai vào được Ai làm gì được Giữa đêm khuya thanh vắng Tiếng con lan nghiến ken két Răng của nó Dường như muốn vỡ vụn vào nhau Nó trợn mắt nhảy bỏ lên Nó dậm chân rầm rầm Mọi ánh đèn điện thoại lúc này Chiếu về phía nó Trông nó lúc này đúng là một con quỷ. Sao sao lại thay đổi thế này Vừa rồi nó, nó còn xưng cô cơ mà Sao lại thế này Chị dùng nghĩ ngợi Đoán giả đoán non Có lẽ là bây giờ cơ thể nó yếu Nó đang loạn Cho nên mới hết cái này đến cái kia ốp vào người như thế Bó tay rồi Phải đi mời thầy thôi Bà Thuận Béo đứng đằng sau Vò đầu bứt tai Thầy ở đâu ôi ôi, Con Namu Azi đào phát Con a gì đào phát Con lạy cô đôi À có có con... Cô, cô đôi thượng ngàn Cô ơi cứu con bé này với cô ơi Bà Thuận cuống đến mức Nói năng khấn vái tùm lông tà la Lúc này con Lan vẫn cứ nhảy tưng tân Nó dậm chân xuống giường mỗi lúc một mạnh Mọi người trong phòng trông thấy cảnh ấy Thì kinh hãi Mà không dám lao vào ngăn cản nữa Cả anh hùng Cả thằng Long cũng lôi ra xa Thế nhưng ngay khi bà Thuận vừa dứt lời khấn Con Lan bỗng nhiên đứng khẩn lại. Người của nó đỏ đẫn như phỗng Căn phòng đang ẩm ý. Bất thình lình yên lặng. Con Lan đứng khẩn vài giây. Rồi đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt của nó dường như biến đổi. Nó nhẹn miệng nhìn mọi người. Ai nấy tròn mắt. Nụ cười của nó. Làm cho mọi người hoang mang. Nó lại cất giọng. Là giọng một người phụ nữ rất khoan thai Âm thanh nhẹ nhàng Ta đến rồi đây Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy một cái tập truyện mà vong hồn liên tục tranh đấu nhau ở trong thân xác của cô bé Lan. Rất là khổ sở. Cái này thì mình cũng đã từng được nghe rất nhiều bạn à, mang căn đồng số lính hoặc là nhiều bạn chưa đến cái giai đoạn à, à, theo hầu mà vẫn còn ở giai đoạn bị cơ đầy rất là khổ sở. Tuy nhiên rằng là nếu như mà người ta có được thầy dẫn dắt hoặc là có cái cơ duyên hoặc là được trong cái cõi siêu linh à, được thánh dẫn dắt soi đường chỉ lối thì không sớm thì muộn sẽ đi vào cái cái con đường chính đạo để mà hầu, để mà phụng sự cái cái cái... Cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái cái cái vị thánh đứng ghế của mình thì thì thật ra thì mình cũng không hiểu quá nhiều về cái cái văn hóa uh, tứ phủ Đạo mẫu Tuy nhiên rằng là mình cũng được nghe rất nhiều anh chị em chính là những người nghe chuyện đọc chuyện như các bạn chia sẻ thì hầu như là ai cũng thế, cái giai đoạn tức là mình đã vốn là người mang căn mang số là người đại diện cho thánh ở trần gian thì thường thường là họ cũng sẽ có những cái cái cái khả năng đặc biệt tuy nhiên rằng khi trước khi mà phát hiện ra và có thể khống chế tốt cái khả năng đặc biệt của mình thì họ thường phải trải qua những cái quá trình rất là vất vả vừa là để tự giác ngộ ra cái bản thân mình như thế nào Và cũng là vừa để Để, để, để tu luyện đó thì thì, thì thì mới Đến cái ngày để đón được Cái hoa thơm trái ngọt Mà ăn được cái lộc thánh bán cho Chứ không phải tự nhiên mà sung mà sướng được ngay Thế nên là Trước đây mình vẫn cứ tâm đắc mãi cái cái Một cái câu mà tác giả My Tỷ Tỷ Đã sử dụng Ở trong cái bộ truyện Mà từ rất lâu rồi Đến bây giờ tôi vẫn cứ thích Vẫn cứ tâm đắc và rất là nhớ Đó là lênh đênh qua cửa thần phủ Khéo tu thì vụng À khéo tu thì nổi Vụng tu thì chìm Ok và tập sau Thì chúng ta sẽ xem xem là cái cô bé Lan này Sẽ à, giác ngộ như thế nào Khi mà bây giờ à, Bóng của cô đôi Thượng Ngàn Đã về à, Liệu rằng cái vòng ma vòng quỷ kia nó sẽ Làm gì cô bé Lan này? Tất cả chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.